Chương 1513 Thiên âm Chi thể Nghe Khương lão Già hỏi như vậy, trong lòng hàng lập bỗng nhói lên. Đối phương hỏi như vậy, xem ra bọn họ vẫn còn ở Minh Hà Chi Địa, chưa thoát khỏi không gian này. Trong lòng hàng lập nghĩ như vậy, suy nghĩ một chút, hắn mở miệng. Hồi bẩm tiền bối, mấy người vạn bối là bị người ta cường chế, nên biết theo bọn họ tiến vào nơi đây. Hiện tại mới trường thoát khỏi bọn họ, Nên căn bạn không dám gặp bọn họ. Lời của Hạng Lập có chút hàm hồ thật dài lận lộn. Nhưng khương Lão giả nghe vậy, chỉ tùy ý gợt đầu, rồi nói. Người không cần lo lắng việc này, làm ta tức giận. Lào Phu sợ gì ở lại nơi đây, cũng là do cùng vài vị Thái Thượng trưởng lão phụ Du Tộc, là một cuộc giao dịch mà thôi. Chỉ cần không phá nát không gian này, thì Lào Phu tuyệt đối không ra tay can thiệp. Chẳng qua mấy người kia có thể tìm được lối vào không gian này lại liên tiếp đánh tàn phù thần khôi lỗi của phù du tộc khiến lão phù có chút hưng thú người tới chắc cũng không phải nhân vật bình thường à, tuệ nhạn của tiền bối như đúc những người này đều là yêu vương hợp thể trung hậu kỳ có thần thông quảng đại hạng lập cười khổ nói những người này đưa người tiến vào nơi đây chắc hẳn là nhìn trúng ít tà thần lôi của ngươi rồi nếu như bọn họ đã phán cấm tiến vào còn không chịu buông tha ngươi Xem ra, bọn họ không chỉ mưu đồ thản nhũ mà còn có chú ý tới ma khí. <cười> Thật là tự tìm đường chết. Khương lão gia cười nhạt một tiếng, lộ ra vẻ châm biếm. Nghe không khí tiền bố như vậy, thì chẳng lẽ những ma khí kia có gì không ổn sao? Hàn Lập mơ hồ. Hả, chỉ là không ổn thôi sao? Những người kia chỉ cần tiến vào địa phương ẩn thân của ma khí, nhất định sẽ chịu đau khổ không ít. Nơi đó không lâu trước Vừa có một kiện ma khí tu thành nhân hình, một hơi đèn toàn bộ số ma khí còn dư thôn vẻ hết, trực đã hoàn thành vô thường ma thân. Ngay cả lão phu gặp được, cũng khó có thể lấy đi bảo vật. Những người này tuy có chút thần thông, nhưng gặp phải vật đó thì tính mệnh cũng coi như xong. Khương Lão già nói, vô thường ma thân, khóe miệng hàng lập giật giật liên tục. Đây chính là vô thường cảnh giới mà người tu luyện ma công luôn hướng tới. vật kia ẩn thân ở chỗ sâu nhất trong vàng trường ma khí, dốc lòng tu luyện. Không có ít tà thường lôi của người để mở đường, những yêu vườn kia cũng không nhất định có thể tìm đường. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tay, nhưng nếu thực sự chọc giận nó thì lại là một chuyện khác. Đúng rồi, có phải là hai người các người còn một đồng bạn nữa có đúng hay không? Lời cuối, lão già nhàn nhạc nói. Vạn bối còn một sương mùi, vốn ba người bạn bối đi cùng nhau. Sao tiền bối biết được? Vốn vẫn yên lặng nghe hai người nói chuyện, nhưng nghe thấy vậy, nghiêng lệ kinh ngạc, vội vàng mở miệng. Không có gì, ngoài trừ hai người các người, thì còn một người nữa cũng bị thất muôn tòa âm trần của ta cuốn tới. Chẳng qua, nàng cũng không ở cùng các người, mà là ở một nơi khác. Ta sẽ đưa nàng tới nơi đây để các ngươi gặp mặt. lão dạo họ Khương hơi hợt nói. đã tạ tiền bối, vừa rồi vạn bối vẫn còn lo vô cùng. Nghiền lệ mừng rợ vô cùng. Khương tiền bối, thất môn tòa âm trần của người, sao lại cuốn ba người vạn bối tới nơi đây? Hàng lập do dự một chút, nhưng vẫn hỏi. À, ta chỉ lợi dụng trần pháp chi lực, động một ít tay chân tại nơi hay bảo phát âm lực nhất của Minh hà Chi Địa để ta có thể dễ dàng nắm giữ mức độ bộc phát âm khí ở Minh Hà chi địa, khiến cho âm khí nơi đây không quá nhiều hay quá ít, từ đó mất đi bình hành khiến cho không gian sụp đổ. Sở dĩ ba người các ngươi bị cuốn tới đây là do ở gần khu vực về linh vũ khí, trùng hợp vào thời điểm thủy pháp." Lão già mỉm cười, thoáng giải thích qua. "Thì ra là như vậy ư?" Hàn Lập có chút giật mình. "Kỳ thực Theo bộ ý của hắn, thì còn muốn hỏi một chút về quan hệ giữa không gian này và la hậu thú. Nhưng suy nghĩ kỹ thì hắn lại thôi. Không gian này có thế nào thì cũng đâu có quan hệ gì lớn tới hắn chứ. Nên không muốn khơi ra nhiều chuyện khác, tránh dẫn đến sự việc gây ra phản cảm cha lão già. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thì bức tường đá một bên của đại sảnh bỗng lễ thành quang. Một thân đạo lập tức hiện ra. Tiếp đó hắc quang lễ lên. Một đoàn âm khí cuốn quanh người một nữ tử xinh đẹp, từ từ bay vào bên trong, đây đúng là Nguyên Giao. Bị cuốn tới đây, nàng vô cùng sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy hai người hạng lập và Nguyên Giao, thì nét sợ hãi đã pha lần vui mừng. Hạng Huynh, Sư tỷ à, hai người đều ở đây rồi, thật là tốt quá! Nàng lập tức chạy thẳng đến chỗ hai người, vui mừng nói. Lại là một người tu luyện công pháp quỷ đạo. Ờ, có chút kỳ quái. Thần sắc lão già vốn thòng dòng, nhưng ánh mắt vừa đảo qua người Nguyên Giao, thì tỏ ra đầy bất ngờ. Tiện bối đây là... Nguyên Giao nghe thấy âm thanh này, thì lập tức đưa mắt nhìn lão già. Tuy rằng không thể nhận ra tu vị nồng sâu của đối phương, nhưng tự đánh giá được người này khó đối phó. Chỉ là nàng cũng không hiểu tại sao, thái độ của lão già là như vậy. Nguyên Lệ đứng bên cạnh, cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Với tư vị đáng sợ của lão già này, thì chẳng lẽ trên người nguyên giao có thứ gì khiến cho lão biến sắc? Đúng lúc này, lão già vốn vẫn đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ, tự hội như nhớ ra điều gì, sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng, đoạn vương một ngón tay điểm về phía nguyên giao. Đầu ngón tay chợt lóe thành mang, suy một tiếng, bắn ra một sợi thanh ti Tốc độ của thanh ty cực nhanh, khiến cho đám người hàng lộc không kịp phản ứng. Thoáng chốc, nhập thẳng vào trong người nguyên dao, biến mất không thể bỏng dáng. Nguyên dao kinh hại, vội vàng kiểm tra tình hình bên trong cơ thể mình. Nghiên lệ cùng kinh hại, thân hình lóe lên tiên đến sóng vai cùng nguyên dao, vẻ mặt cảnh giác, nhìn về phía lão già. Nếu không phải biết rõ bản thân, không phải là đối thủ của đối phương, thì không chừng nàng đã lập tức xuất thủ. hai mắt hạng lập chỉ nhíu lại, chưa hề động đầy. Nếu như lão già họ khương cơ ý đồ gây bất lợi. Thì tại thời điểm phi kiếm của bản thân bị mất quyền không chế, đã đồng thủ. Ít nhất cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa nhận thấy đối phương có gì ác ý. Chẳng qua vì cẩn thận, nên theo bản năng, hai lòng bàn tay hàng lập càng siết mạnh linh thú hoàng và lôi châu. Quả nhiên, lão Giả vẫn thản nhiên nói. Hai vị đạo hữu không cần kinh hoàng lão Phu chỉ là một chút kiểm chứng với suy đoán trong lòng mà thôi. Vị đạo hữu này không hề có tổn hại gì. Kiểm chứng? Tiền bối định kiểm chứng điều gì? Dường như đây mới là lần đầu, vạn bối ra mắt tiền bối. Tôi rằng nghe lão giả họ Khương nói như vậy, nhưng nguyên gia vẫn không thể yên tâm. Chỉ là lúc này, lão giả họ Khương lại động tay bắt quyết, nguyên gia bỗng cảm nhận thấy trong đang điền mình nóng rực, nàng không khỏi kinh hại. Nhưng chưa đợi nàng thốt lên điều gì, thì trên mặt đã lại xuất hiện một tầng lục sắc quang mang hai bên gò má đội lên từng mảng lục sắc phù văn. đây là cái gì? nghiêng lệ thấy gì trạng trên mặt quyền dao thì thất thanh hôi lên. còn quyền dao ngoài trừ gì trạng lúc trước thì hoàn toàn không biết đến phù văn trên mặt mình. nàng cảm thấy khó hiểu khi nghiêng lệ giật mình hôi to. <cười> quả nhiên cảm ứng của ta là đúng. quả thật là thiên âm chi thể. không ngờ rằng ta khổ công tìm kiếm nhiều năm không được. Đến lúc thổi chí thì ông trời lại đưa đến cho ta Quả thật là tốt Thời gian vẫn chưa quá muộn Biện cưỡng là đủ rồi Lão già cười lớn dường như rất vui mừng Thế lão già tỏ ra thất thố như vậy Nguyện giao cùng nghiêng lệ Đều không khỏi dè chừng Vô thức lùi về đằng sau mấy bước Đành ánh mắt cầu cứu về hàng lập Ánh mắt hàng lập chớp động một chút Rồi nhíu mày Thiền âm chi thệ, vạn bối coi như kiến thức rộng rãi Nhưng dường như chưa từng được nghe nói tới thể chất đặc thù này. Khương thiện bối cao hướng như vậy, xin chỉ điểm cho bạn bối một chút. Tâm nguyện nhiều năm của lão Phu đã được bù đáp. À, nhất thời thất thố đã làm ba vị chê cười rồi. thì ngầm chi thể thật ra không bắt nguồn từ nhân tộc chúng ta, mà là cách nơi đến một loài thể chất đặc thù của trường nguyên tộc. Các người không biết cũng không có gì lạ. Thể chất này đối với nhân tộc phổ thông cũng không có trợ giúp gì cho tu luyện. Nhưng đều muốn tu luyện một loài đài thần thông của trường nguyên tộc, thì lại cần đến loại thể chất này mới được. Những loại thể chất này, ngay cả trong trường nguyên tộc cũng rất hi hữu, còn các tộc khác càng không cần phải nói đến. Ít nhất, Lão Phu cùng tiêu phi đến cả vạn năm tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Vì đạo hữu này họ nguyên đúng không? Không biết nguyên đạo hữu có nguyện ý là môn hạ của Lão Phu không? Lão già tươi cười, quay sang hỏi nguyên giao. Nghe mấy lời đằng trước của lão già Hòa Khương, nguyên giao đã không khỏi giật mình, nhưng sau khi nghe đến lời cuối, thì nàng trở nên ngây ngốc. Tiền bối, muốn thu nguyên Sương mùi làm đồ đệ ư? Ngay cả nghiêng lệ cũng ngây ra. Đúng vậy, lão phu đúng là cơ ý này. Chẳng qua yên tâm, lão phu không hề có ác ý, ta cũng không gạt các người. Quả thật lão phu nhìn trúng thiền âm chi thể của nguyên đạo hữu. Có thể tu luyện một loại đại thần thông. Thần thông này mà thành, thì ta có bảy thành đổ qua thiên kiếp sắp tới, thậm chí là cả thiên kiếp lần sau, nếu như vận khi tốt cũng có thể vượt qua. Có thời gian hai lần thiên kiếp, tù vị của lão Phu có thể tiến tiếp hai bậc, bước vào đại thừa hậu kỳ. Cuối cùng, tiến vào độ kiếp kỳ, cũng không phải là không thể nào. Lão già họ Khương thu lại nụ cười, thành khẩn nói. độ kiếp kỳ. Chẳng lẽ tiền bối là tu sĩ đại thừa kỳ? Nguyễn Dao hít sâu một hơi, giọng nói run run. "Từ vàng năm trước, Lào phu đã là phu Đà là tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Thế nào? Với tu vị của lão phu, nếu nguyện ý thu đồ đệ thì không biết có bao nhiêu tu sĩ cấp cao chằng lớn muốn bán nhập làm môn hạ của lão phu đâu." Lão già kiêu ngào nói, nhưng lại tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ, tuy rằng trong lòng hàng lập đã đoán trước một chút. Nhưng bây giờ nghe lão già tự mình khẳng định thì cũng không khỏi thoáng kinh hô, khỏe mắt có chút kinh hoàng. Từ khi tiếng bà linh giới, thì đây chính là tu sĩ đại thừa đầu tiên mà Hàng Lập nhìn thấy. Lấy thân phận tiền bối làm sư phụ vàng bối. Đây là một việc vô cùng vinh hạnh. Chỉ là nó đến quá mức đột ngộ. Tiền bối có thể để cho vạn bối cùng sư tỷ và hàng đạo hữu thương lượng một chút không? Nguyện giao dù sao, Cũng không phải nữ tu bình thường. nàng cố gắng áp chế tất cả hỗn loạn trong đầu, rồi chậm rãi nói. Lão Phu có chút lộ mạng rồi. Việc này đương nhiên cần để Nguyên Đạo Hữu suy nghĩ qua. Các người trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút trong động phủ của ta đi. Ba ngày sau, cho ta một câu trả lời là được. Nếu như Nguyên Đạo Hữu có quyết định sớm hơn, thì cũng có thể tới đây tìm ta. Lão già Họ Khương khẽ vuốt râu nói, dường như ông ta đã sớm định liệu trước tình huống này. Chương 1514 Ý kiến trái chiều Nghe lão dọ họ Khương nói như vậy hai người nguyên dao nghiêng lệ Cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào Liền vội vàng cảm ơn Lão dọ lại cười đột nhiên vỗ tay Thiền môn ngoài đài sảnh lóe lên bạch quan Một bạch ảnh có chút mờ ảo Hiện ra từ hư không Ảnh nô Nghe dẫn ba vị đạo hữu này Đến khu phòng dành cho khách của ta Để cho họ nghỉ ngơi Ba vị đạo hữu cần gì Người chỉ cần tận lực thỏa mãn, Lão già phân phó với bạch ảnh. Vâng, thưa chủ nhân. Bạch ảnh cùng kính không người trả lời. Hàng lập dùng thần niệm thoáng đào qua bạch ảnh, thì không khỏi dùng mình. Khí tức của bạch ảnh này tuy cũng rất mạnh mẽ. Kẻ này đã là một quỷ vương luyện hư hầu kỳ. Tuy trong lòng hàng lập còn một vài nghi vấn, nhưng dưới như cái nhìn chầm chầm của bạch ảnh, thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lì khai. Nhìn ba người hạng lập biến mất sau thiền môn, là do họ Khương mới thu hồi ánh mắt, nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Đám người hạng lập đi theo bạch ảnh, được gọi là ảnh nô này, liên tiếp xuyên qua vài thông đào, trải qua một dạy phòng, thì được dẫn tới trước một khu tiểu viện. Cả tiểu viện này có hơn 10 gian nhà đá, tuy rằng không tinh trí hoa mị, nhưng cũng rất trình thề, có hàng, co lối. Bạch ảnh không chút khách khí, chỉ vào tiểu viện, lạnh lùng nói. Bà vị nghỉ ngơi ở đây đi. Ngoài ra, ta khuyên bà vị một câu. Nếu như không có việc gì quan trọng, thì tốt nhất, không nên chạy loạn ở nơi đây. Muốn gì, bà vị cứ hồi tỏ tên của tài hạ ba tiếng, thì ta lập tức cảm ứng được, mà tới ngay. Bạch ảnh nói xong, thì thân hình chấp lên một cái, rồi biến mất. Để lại hàng lập cùng hai người nguyên giao, đang ngơ ngẩn nhìn nhau. Trước hết, cứ vào đó nghỉ ngơi một đêm, rồi nói sau. Thời gian trước liên tục bỏ chạy, chắc là hai vị đạo hữu cũng đã mệt mỏi rồi. Có chuyện gì, chờ ba người chúng ta khôi phục một chút tinh lực, rồi cẩn thận bàn bạc. Dù sao cũng có ba ngày thời gian, cho nên không cần vội vàng. Hàng lập thở dài, quay đầu nhìn hai người, mỉm cười nói. Nghiên lệ, miệng cưỡng gật đầu, còn đôi mày liệu đèn nhánh của nguyên dao thì vẫn giữ chặt, theo bản năng ưu một tiếng. Hàng lập gợt đầu, bước vào từ viện chọn một gian nhà đá. Trên cửa nhà đá này cũng không hề có cấm chế gì, cho nên có thể đẩy thẳng cửa mà tiến vào. Diện tích trong phòng cũng không lớn, chỉ khoảng 78 8 trường vuông. Tất cả mọi thứ đều trong phòng có đầy đủ. Từ bàn giường, tất cả đều được làm từ đá. Tại một góc trong phòng, thậm chí còn có một chiếc bồ đoàn được bền bằng thúy thảo, hàng lập như mày, đoàn phất tay, phóng đà hơn 10 cây trần kỳ theo 4 góc phòng. Chụng lẽ lên rồi biến mất, không thể bong dáng. Một tầng quan mạc thanh quan mềm mông liền hiện ra. Đây chỉ là một câm chế để phòng nhìn trộn mà thôi. Mặc dù không có tác dụng phòng hồ, nhưng cũng không tiếm mức khiến bản thân bị âm thầm theo dõi mà không biết. Tiếp đó, hạng lộng không chút do dự, cởi dậy ngạ lưng lên giường nằm nghỉ ngơi. Lại nói tiếp, từ khi tiến vào Minh Hà Chi Địa tới nay, thì nếu không phải ưng phó với quỷ vật, thì là không ngừng tin kế với đám người quỷ bà quả thật là chưa từng nghĩ ngơi. hiện giờ tuy rằng hắn không hoàn toàn yên tâm về lão già họ khương, nhưng lấy tư vị đại thừa kỳ của đối phương, thì cho dù có cẩn thận hơn cũng vô dụng. nên ngược lại hắn lại không lo nghĩ nhiều mà trực tiếp dẹp đi mọi chuyện sang một bên. chỉ một lát sau, trong gian nhà đá đã vang lên tiếng ngáy đều đều của hàng lập đêm nay hắn có một giấc mơ tuyệt đẹp, chẳng nhợt mơ thế cha mẹ huyên mùi trước đây. Cùng sống một cuộc sống nông dạ Mà còn thấy cả một số bạn bè thuở xưa Tất cả đều lần lượt hiện ra Tuy rằng tất cả đôi bi hắn đều rất thần quen Nhưng khuôn mặt của từng người Là mơ hồ, khó có thể thấy rõ Cuối cùng Một đôi mắt đẹp tràn ngập nhu tình xuất hiện trong mộng Chủ nhân của cặp mắt này Đương nhiên là ái thê Nam Cung uyển tại nhân giới Nam Cung uyển không hề nói gì Mà chỉ lặng lặng dùng ánh mắt ồn nhu Nhìn hàng lập Trong mộng Hạng Lập cũng như si ngốc, nhìn ái thề không nói một lời. Dường như tất cả du tình muốn nói đều gợi gắm vào ánh mắt. Không biết qua bao lâu, bị mắt Hạng Lập khẽ giật, tỉnh lại từ trong mộng. Trước mắt, vẫn phản phất nhìn thấy ánh mắt như làng thu thủy của Nam Cung Uyển. Hắn không lập tức rời giường, mà vẫn nằm yên tại đó, tiếp tục tận hưởng tình cảm ngọt ngào còn đọng lại. Qua tiếp thời gian một bữa cơm. Nét xuyên ngốc trong mắt Hàng Lập, mới dần dần tiêu tán trở lại bình thường. Không biết có phải là trùng hợp hay không, đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến thanh âm dễ nghe, của nghiên miền... Hàng Huynh à, đã dậy chưa? Nếu như đã dậy rồi, thì chúng ta thương nghị một chút đi. Lời của nàng đầy khách khí. Đạo hữu chờ một chút, Hàng Mộ lập tức ra ngay. Hàng Lập ngồi dậy ngay lập tức, không lượng lự trả lời. Ta cùng sư mùi tại gian nhà đá ở giữa. Chờ đại giá của Hàng Huynh. Nghiên lệ cười nhẹ, giọng nói phiêu đạn. Hàng Lập thùng thẳng đi lại dậy, rời giường. Đoạn dờ tay, phóng ra một đoàn thanh quan rồi vuốt khắp toàn thân. thoáng chốc, những chỗ quần áo nhăn nhúng đã được vuốt thẳng. Hàng Lập cảm thấy cả người thoải mái, tinh thần sung túc. Lúc này mới đẩy cửa bước ra khỏi nhà đá. Tối hôm qua, hai người nghiêng lệ cùng nguyên giao ở một gian nhà khác trong biệt viện. Không biết hai người này đã thương lượng qua điều gì chưa? Hạng lập đạo bước tiền tới gian nhà đá ở chính giữa, trong lòng từ cân nhắc một chút. Tiền tới gian nhà ở giữa, nơi này so với nơi hắn ở thì lớn hơn khá nhiều. Dưới phòng có bày một bộ bàn ghế đá, hai người quỳnh dao và nghiêng lệ đang ngồi đó nói chuyện. Ngoài ra ở bốn góc nhà đều có một cây hắc sắc phiền kỳ phiêu đồng tỏa ra một tầng hồi mang mờ ảo và phủ trọn gian nhà đá. Xem ra. Hai người này cũng đã bố trí trước một vài cầm chế tại nơi đây. Hàng huynh, huynh tới thật đúng lúc. Ta cùng sơ mùi đang bàn về việc của Khương tiền bối. Nghiền lệ vừa thấy hạng lập tiến vào, thì mỉm cười đứng dậy. trong mắt nguyên Giao cùng thoáng lộ dị sắc, cùng đồng thời đứng dậy đón chào. À, xem ra, hai vị đạo hữu đã có thảo luận qua về việc này. Nếu tin tưởng hạng mộ, thì hai vị không ngại mà nói qua một chút chứ. Tuy rằng tôi vi hạng mộ không cao, Nhưng tự nhận thấy, bản thân có chút cờ trí. Hàng lập mỉm cười. Sau đó hẳn bước tiếp tới, cùng hai người ngồi xuống. Kỳ thật, sự tình cũng rất đơn giản. Lấy thần phận khương tiện bối, thu tiểu mùi làm đầu đẻ, quả thật là cơ duyên trời cho. Nhưng tiểu mùi càng muốn trở về nhân tộc, đi tìm công pháp bí thuật để có thể khôi phục thân thể. Thần thông trường nguyên tộc kia, cho dù có lợi hại hơn, cũng không thể nào giải trừ bán quỷ chi thân. Nhưng sư tỷ lại cho rằng, đây là một cơ hội khó có, nên hy vọng tiểu mùi đáp ứng. Quyền Giao bất đắc dị mở miệng. Quyền Sư muội Khôi phục nhân thân cũng không cần qua nóng vội. Trước mắt, hãy đi theo Khương Tiền Bối tu luyện một thời gian. Chờ đến khi thần thông đại thành thì trở về nhân tộc. Tìm kiếm phương pháp khôi phục nhân thể cũng chưa có mùa mà. Nghiện lệ lập tức phân tích thiện hơn. Nếu thật sự về sau có thể khôi phục nhân thân, thì tiểu muội lo lắng nhiều như vậy làm gì? Sự thị cũng biết rõ, hai người chúng ta từ khi tu luyện âm dương luân hội quyết, thì thể chất đã có xu hướng biến thành quỷ vật. Tuy hai người chúng ta đã cực lực áp chế điều này, nhưng chỉ sợ không bao lâu sẽ chân chính biến thành quỷ vật. Tiểu muội làm sao có thể tiếp tục trị hoạn mà tu luyện thần thông khác đấy? Nguyện Giao thời dài đầy buồn bã. Việc này tất nhiên ta biết cho nên bên nói sư muội lưu lại nơi đây bãi sự học nghề, ta trở về nhân tộc tìm công pháp bí thuật khôi phục nhân thân, tuyệt không làm chậm trễ việc của sư muội. nghiền lệ cùng thở dài ra một hơi trả lời. sư tỷ biết rõ việc này rất khó mà, ý tứ trong lời của khương tiền bối đã rất rõ rồi, hẳn là sư tỷ cũng biết. thiện kiếp của tiền bối không lâu sẽ tới, cho dù tự muội hết lòng tu luyện thần thông của trường nguyên tộc. Thì cùng chuyện miễn cưỡng đủ dùng mà thôi Một khi trở thành môn hạ Sao có thể phần tâm tu luyện thứ khác chứ Nguyện dạo lắc đầu Chỉ cần tỷ muội chúng ta cùng ở bên nhau Thì cho dù biến thành quỷ vật Cũng có sao chứ Lệnh giới hung hiểm Sơ mùi không phải không biết Cho dù hai người chúng ta khôi phục nhân thân Nhận nói không chừng Một ngày nào đó sẽ bỏ mạng Nếu như vậy Không bằng sương mùi trở thành môn hạ khương tiền bối để tiếp nhận che chở. Sau khi thần thông đại thành, thì quay lại tu luyện bi pháp, khôi phục dần thân cũng không muộn. Hơn nữa cho dù hai ta có trở thành quỷ vật chi thân, thì khẳng định sẽ có khác biệt so với quỷ vật chân chính. Hẳn là còn có phương pháp nghịch chuyển càng khôn. Hơn nữa thấy khương tiền bối coi trọng người như vậy. Nếu người không đáp ứng, chỉ sợ cũng khó có thể rời khỏi nơi đây. Nghiền lệ lập tức khuyên. Nếu thật sự không có phương pháp nghịch chuyển thì sao? Ánh mắt nguyên giao liếc nhìn Hạng Lập có chút khác thường, tiếp tục lắc đầu không đồng ý. Hạng Huynh à, Huynh thấy việc này như thế nào? Nghiền lệ bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển hướng quay sang cầu cứu Hạng Lập. Ý của hai vị đạo hữu ta đã nghe, chủ yếu là do nguyên cô nương lo lắng sau này, không thể nào khôi phục nhân thân, cho nên lúc này không muốn bái làm môn hạ của Khương Tiền Bối. Còn Nghiên Đạo hựu lại cảm thấy, đây là cơ duyên khó có được, nên không muốn Nguyên Cô Nương bỏ qua. Ta nói như vậy có đúng hay không? Hạng Lập trầm ngâm một chút, rồi bình tĩnh phân tích. Đúng vậy, kỳ thực hai người chúng ta đã nói từ tối hôm qua, nhưng không ai thuyết phục được ai. Nghiên Lệ cười khổ một tiếng. Tâm tình không muốn trở thành quỷ vật của Nguyên Cô Nương, Hạng Mộ tất nhiêu là hiểu được. Việc nghiêng đạo hữu không muốn Nguyên Cô Nương bỏ qua cơ hội khó có này, Tài Hà cũng hiểu. Kỳ thật, hai vị đạo hữu đều không hề sai. Hàng Lập bìm cười trả lời. Hàng Huynh à, ta cùng xương mùi tìm ngươi để thương lượng vị này, chứ không phải để ngươi treo đùa. Hai hàng lộn mày của nghiêng lệ nhíu chặt, lời nói có chút bất mạng. Đạo hữu hiểu nhầm rồi. Kỳ thật Hàng Mộ muốn nói là hai việc mà Nguyên Cô Nương cùng ngươi vừa nêu ra. Không phải không thể đồng thời giải quyết. Hạng Lập cười dài nói. Cái gì? Lời của hàng Huynh là thật sao? Nghiền lệ ngẩn ra, nửa tin nửa ngờ. Nguyện giao cũng có chút kinh ngạc. chương một nghìn năm trăm mươi lăm. Tần thành nguyên kiên quyết. Việc này trọng đại. Hạng bộ nào dám nói giận cùng hai vị chứ? Hạng Lập nghiêm sắc mặt. Nếu như quả thật có biện pháp tròn cả đôi đường thì là tốt nhất. hàng Huynh à! Xin nói ra cao kiến. Nghiên lệ mừng rỡ nói. Kỳ thật việc này, hai vị đạo hữu, chỉ cần đem lời khó xử của mình trực tiếp nói với Khương tiền bối là được rồi. Hai vị chẳng nhẽ đã quên, tiền bối là tu sĩ đại thừa kỳ thầm bất khả trắc hay sao? Có một số việc đối với chúng ta là rất khó phải mất vô số năm tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng đối với một tu sĩ đại thừa mà nói, thì chỉ là một thoáng nhất tay mà thôi. Cho dù không thể lập tức nghịch chuyển hai vị... Từ bán quỷ trì thân về nhân thân, nhưng bảo trì khiến quá trình truyền hóa ngưng lại, là khẳng định có thể. Hai vị đạo hữu, sao không đi hỏi trước, rồi quyết định cũng không muộn. Hàng Lập mỉm cười. Nghe Hàng Lập nói như vậy, nguyện nhau cùng nghiêng lệ đều rung động. Đà tạ Hàng Huynh đã đề tỉnh, hai người chúng ta như trong mê cục, không suy nghĩ thấu đáo, không ngờ sự tình lại đơn giản như vậy. Vẻ mặt nghiêng lệ vô cùng hừng phân nói. Nguyện Giao suy nghĩ một hồi Cũng gật đầu Nói thật, so với việc Nguyên Cô Nương Là môn Hạ Khương tiền bối Thì tại Hạ còn có một chuyện khác đang bàng khoăn Hàng Lộc trù trừ một chút Rồi bỗng nhiên nói ra Ý, của Hàng Huynh là Nhiên lệ ngẩn ra Đôi mắt đẹp của Nguyên Giao Cũng ngóng nhìn Hàng Lộc Không chấp lấy một cái Hàng Lộc cười hăng hát Cũng không lập tức nói ra Mà khai chuyển tay lấy ra một đồ vật màu đen Trong nháy mắt Vật này hoa lớn đến cả trường, đây đúng là nguyên tử thần Sơn. Cổ tay áo khẽ rung lên, tiểu Sơn đã hóa thành một đảo ồ quang, bày lên nóc nhà, quay tròn trên đỉnh đầu ba người, rồi phóng ra từng mạnh hồi sắc hạ quang, bao phủ ba người vào bên trong. Nhìn quang tráo màu xám này, dự nữ không khỏi bất ngờ, nhưng cũng không lập tức lên tiếng truy hỏi. Lúc này, Hàng Lập mới bình tĩnh nói. Đây là nguyên từ thần quan mà ta tu luyện, cho dù không đáng nhắc tới trước mặt tu sĩ đại thừa, nhưng để phát hiện có thần niệm theo dõi hay không, thì vẫn có khả năng. Bấy lời kế tiếp, một nói với hai vị đạo hữu có chút bất kính với Khương Tiền Bối. Hàng một muốn làm tiểu nhân trước, quân từ sau, nhắc nhở hai vị một chút. Nguyện đạo hữu, một lòng muốn nguyện cô nương bá nhập làm môn hạ Khương Tiền Bối, nhưng đã từng nghĩ tới, và nhớ Nếu như không phải tiền bối muốn nhờ nguyên cô nương trợ lực đồ kiếp, mà là có mục đích khác, hoặc là phương pháp đồ lôi kiếp chính là nguyên cô nương, như vậy thì việc nguyên cô nương bị tổn hại hoặc nguy hiểm đến tính mệnh rất dễ dễ xảy ra. Các người đang nghĩ tới chưa? Vậy nữ liếc mắt nhìn nhau, cũng không lộ ra vẻ giận mình. Ngược lại, nghiêng lệ gượng cười nói. Lời này của Hàng Huyên có chút quá rồi, lấy thần phận tu sĩ đại thừa của Khương tiền bối. Thì sao có thể lưu gạt chúng ta? Hàng động nghe vậy thì đuôi lòng mày khẽ động, nhìn hai người một lát mới khẽ gật đầu cười. cười. Xem ra là hạng mộ đã quá lo lắng. Hai vị đạo hữu nếu như không lo đến vấn đề này, thì tại hạ cũng không muốn nói nhiều. Chỉ là cuối cùng xin nhắc nguyên cô nương một câu. Khương tiền bối đã dùng ngược khí thương lượng để mong nhận người làm môn hạ, thì khẳng định cũng có bằng khoan riêng của mình. Chỉ sợ do không tiện vận dụng thủ đoạn cưng rắn. Nguyên đào hữu, chỉ cần giữ chừng mực, thì cho dù gặp phải phiền toái cũng sẽ tự giữ hóa lành. Đà tạ các ngôn của Hàng Huynh. Nguyên giao cười khổ, lên tiếng cảm ơn. Khóe miệng Hàng Lập khẽ nhất, đoạn vùng tay lên không trung. Nguyên tử thần Sơn vốn quay tròn phía bên trên, bỗng biến mất. Hồi sắc hoàng tráo bao phủ bốn phía cũng lập tức tan rã. Tiếp theo, Hàng Lập cùng nhị nữ. Lại trao đổi qua một số sự tình khác, cũng có một số suy đoán, phân tích tại sao Khương Lão Dạ lại ở nơi đây. Tiếp đó Nguyên Giao cũng không kìm chế được, mà muốn lập tức đi gặp Lão già, hỏi xem có phương pháp xử lý chuyện bán quỷ trì thân của nàng hay không. Hàng lục cùng nghiêng lệ tất nhiên sẽ không ngăn, cả ba cùng đi ra khỏi nhà đá. Nguyên Giao hồi to 3 tiếng, bản ảnh lập tức xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn nhanh tới mức có cảm tượng như hắn chưa từng rời khỏi nơi đây. Nghe ba người nói muốn đi gặp lão già họ Khương thì Quỷ Vật gật đầu, sai người dẫn ba người rời đi. Một lát sau, ba người đã trở lại đại sảnh hôm trước gặp gỡ lão gia. Lão gia họ Khương vẫn ngồi trên ghế, vừa thấy ba người bước vào thì không hề tỏ ra kỳ quái. "Thế nào, Nguyên cô nương đã nghỉ thông chưa? Ngươi bị bán nhập làm môn hạ của Khương Mộ chứ?" Được lọt vào mắt xanh của tiền Bối, bằng mối cảm kích vô cùng Tất nhiên là nguyện ý ở lại thu luyện bên cạnh tiền bối rồi, nhưng vạn bối có một việc khó xử, chỉ sợ khó có thể lập tức bái nhập làm môn hạ của tiền bối. Nguyện giao trước hết vang áo thi lệ, rồi lại đưa ra lý do thoái thác khi trước của mình, cẩn thận, nói ra, <cười> việc khó xử ư. Có sự tình gì, không ngại, nói thử với lão phù sen. Lão nhà họ khương thiên nguyện giao nguyện ý bái sư, thì hai mắt sáng lên, rất tự tin bảo nàng cứ nói chuyện của mình đi. Nguyện dạo cũng không dám chần chừ, chậm ra nói hết ước nguyện muốn khôi phục nhân thân của mình ra. À, ta tưởng sự tình gì? Hóa ra là việc một lần nữa trở về thân thể con người. Việc nhỏ thôi, chỉ cần ta khai lộ luyện chế và loại đan dược, lại tiêu phí một chút pháp lực, giúp người khu trừ âm lực trong cơ thể, là có thể khôi phục nhân thân. Tất cả chỉ mất mấy năm mà thôi, các bạn sẽ không ảnh hưởng đến việc người tu luyện thần thông trường nguyên tộc. Lào già họ Khương nghe như vậy, thì cười ha ha. Theo lời ông ta nói, thì việc này chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Nếu được như vậy, thì bạn bối xin nguyện ý. Bái tiền bối, làm thầy. Dào nhi, bài kiến sư phụ. Nguyện giàu quá đổi vui mừng, lập tức quyết đoán hành đại lệ với lão già. Tốt, tốt. Đội nhi an tâm. Mấy năm tới, lão phu sẽ giúp người khôi phục nhân thân. Lúc đó mới để cho người tu luyện thần thông của trường nguyên tộc lão già cùng cao hứng lập tức phất tay áo Một cỗ lực lượng vô hình Cuốn quanh thân thể nguyên giao Đỡ nàng đứng lên Sư phụ đã đồng ý giúp khôi phục nhân thân Đội nhi vốn không nên quá phần Nhưng nghiêng lệ sư tỷ Là tỷ mùi tự thoại nhỏ với nhau nhi Cả hai nương tự vào nhau mà sống Tiền bối nếu như không ngại Xin thu nhận thêm nghiêng tỷ tỷ làm môn hạ Giúp tỷ tỷ truyền từ Bán quỷ chi thể về nhân thân Nguyên giao vừa đứng dậy Bộng hai mắt đỏ hướng về lão già cầu xin. Ta thù ngươi làm môn hà, đã là phá lệ rồi. Lão phu không thể tiếp tục thù nghiên đạo hữu làm đệ tử. Nhưng để mặt ngươi, ta có thể đáp ứng chuyện giúp khôi phục nhân thân. Khương lão già khó xử, lúc lâu sau mới thở dài một hơi nói. Nguyên giàu vốn định tiếp tục cầu xin, nhưng nghiêng lệ bên cạnh đã cười lời, tìm tiếp tới bãi lão già một cái. Nàng nhìn nguyên Giao lắc đầu nói. Tiền bối hạ phía đang dược cùng pháp lực, giúp ta khôi phục nhân thân, nghiện lệ đã vô cùng cảm kết. Làm sao có thể hy vọng xa vời, được bán nhập làm môn hạ Khương tiền bối? Sơ mùi à, đừng làm tiền bối khó xử chứ. Lời này của nghiện lệ là thật tình. Thần sắc nguyện giao tuy buồn bã nhưng cũng không tiếp tục lên tiếng. Nàng biết rõ với thân phần của Khương lão già, một khi đưa ra quyết định thì không dễ dàng thay đổi. Có thể đáp ứng khôi phục nhân thân, đã là quà chiêu cố rồi. Muốn tiếp tục cầu xin thêm, quả thật là không thể nào. Hàng lập từ lúc cùng nhị nữ tiến vào đại sảnh, vẫn yên lặng đứng một bên không nói một lời. Nhưng vẫn thủy chung chăm chú quan sát nét mặt của lão già. Muốn từ đó mà nhìn ra một chút. Nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Điều này khiến lòng cảnh giác của hắn cũng thả lòng xuống. Xem ra, vị khương lão già này thực sự muốn thu đồ đẻ. Hàng đạo hưởng, ta có chút chuyện muốn nói riêng với ngươi, ngươi có bạn lòng hay không? Bền tai Hàng Lập bỗng vang lên truyền âm của lão giả, khiến cho Hàng Lập giật mình. Tiền bối có gì sai bảo xin cứ nói, bạn bối xin lắng nghe. Thần sắc Hàng Lập ngưng trọng, đồng dạng truyền âm trả lời. Nguyện giao cùng nghiêng lệ bên kia, thấy môi lão giả cùng Hàng Lập khẽ động, nhưng lại không phát ra âm thanh, thì biết hai người đang dùng truyền âm thuật nói chuyện với nhau. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên thức thời không lên tiếng, chỉ đứng yên tại chỗ. Kỳ thực nếu là Phu không phát hiện đồng bản của ngươi là thiên ngâm chi thể, thì vô muốn thù ngươi làm môn hà, cho người kế thừa y bác của ta. Nhưng hiện tại, một bên ta đã thu nhau nhi làm đồ đệ, một bên còn phải chuẩn bị đồ thiền kiếp nên không thể phân tâm thù thêm ngươi. Việc này quả thật là tiếc nuối. Tài vốn đất hứng thú với con đường pháp thể song tu của ngươi, thật sự là đất hứng thú. Lão già từ từ truyền âm, lời nói đầy vẻ đan tiếc. Điều này chứng tỏ vạn bối, không đủ phúc duyên, không thể trở thành môn hạ của tiền bối rồi. Hàng Lộc nghe được lời này thì cảm thấy ngoài ý muốn, một lúc lâu sau mới trả lời. Chẳng qua, người cũng đã học được kim quyết lưu lại nhân giới của thanh nguyên tự, hơn nữa lại dùng kim lôi trúc. Luyện chế ra 72 thanh trúc phòng vần kiếm, nên cũng miễn cường xem như nữ môn nhân của ta rồi. Như vậy đi, nếu người còn hứng thú với việc tu luyện tần thành nguyên kiếm quyết, và một lần nữa tin luyện thanh trúc phòng vần kiếm, thì ta có thể đem thần thông này truyền cho người. Chẳng qua, người dù sao cũng không phải đệ tử chân chính của ta đây, nên muốn có khẩu quyết này thì cần vài thứ để trao đổi. Người cứ suy nghĩ kỹ đi. lão già trầm trọng nói tự thành nguyên kiếm quyết. hàng Lâm nghe xong cùng thoáng rung động. Đúng như vậy, kỳ thật kiếm quyết thành nguyên tử lưu lại ở nhân giới chỉ là nửa đầu mà thôi, sau khi tiến vào linh giới mới tiếp tục sáng tạo ra nửa sau, kéo dài thành thế cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Sau đó, bởi vì dung hợp tinh hồn và thân thể bí trường nguyên tộc, tại bí truyền tu thần thông của trường nguyên tộc, những muốn tu thành kiếm quyết này thì ngươi cần một lần nữa tinh luyện lại. Bài trừ tạp chất trong phía kiếm kim lôi trúc của người đi, đến khi tu luyện đại thành, có thể bày ra kiếm trần được kháng được với tồn tại hợp thể hậu kỳ, mà không rơi xuống hạ phong. lão già khẽ miệng cười nói, Vạn bối chỉ là một tu sĩ hóa thần, đâu có đồ vật gì trên người, có thể nào lọc vào trong mắt tiền bối chứ. Tuy đồng tâm, nhưng hẳn lập vẫn bảo trì lý trí hỏi. Những vật khác của người có lẽ là đúng như vậy, nhưng loại tài liệu kim lôi trúc này, Người còn chứ Hai mắt lão già híp lại Nói ra từng chữ Kiềm lội trúc Tiện bối muốn vật này ư Hàng lập ngờ ngơ Việc này quả là nằm ngoài dự đoán của hắn Đúng vậy Người nếu có thể có đủ kiềm lội trúc Luyện ra bà thành phi kiếm Thì ta sẽ đem tân nguyên kim quyết này Truyền thủ cho người Nếu nhiều hơn bà thành Thì ta có thể tự mình giúp người Tin luyện 72 thành phi kiếm Lão già cười nhẹ nói Chương 1516 Trúc Diệp Tiền bối khẳng định, vàng bối còn tài liệu kim lôi trúc ư. Nét mặt hàng lập kỳ quái, chậm rãi hỏi. Tất nhiên, là phù không thể khẳng định, nhưng hàng đạo hữu có thể một lần luyện chế 72 cây phi kiếm kim lôi trúc, nên tỏ đoán chắc chắn số kim lôi trúc còn dư trong tay đạo hữu cũng không ít, bởi vậy ta mới nhắc tới chuyện này. khương lão Già thẳng nhiên nói chỉ sợ khiến tiền bối thất vọng rồi. Trong tay vạn bối, quả thực không còn thừa kìm lội trúc. Nằm đó do cười duyên, nên mới có đủ số trúc để luyện chế 72 cây phi kiếm này mà thôi. Hạng lập thở dài một hơi trả lời. Không có. lão dài như mày, từ hồ có chút bất ngờ. Đúng vậy, vạn bối tuy rất muốn nhờ tiền bối tên luyện lại phi kiếm, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Hạng lập cười khổ. Lời này của hắn cũng không phải là giả dối. Tuy rằng trong tay hắn có cái bệnh nhỏ thần bí, cùng linh can kim lôi trúc, nhưng nhiều năm qua, ít tài thần lôi ẩn chứa trong 72 phi kiếm, luôn luôn để hắn đủ sử dụng, còn bệnh nhỏ cũng cần để thôi thúc nhiều loại khác. Nhiều năm trôi qua, hắn cũng không bồi dựng thêm kim lôi trúc, nên hiện tại đột nhiên Khương lão Nhạc muốn dùng kim lôi trúc để trao đổi. Tuy hắn động tâm, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng từ tuyệt. Lão già ngóng nhìn hàng lập một hồi lâu, nét mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình gì, lúc này mới nhàn nhạc nói. Nếu như không có kim lội trúc, thì lão phu cũng không thể giao kim quyết cho người. Đúng rồi, năm đó người thù kim lội trúc, hẳn là cũng lấy được không ít lá kim lội trúc, đúng hay không? Lão già thừa hồ nhớ thấy điều gì, cuối cùng lại nhắc tên lá của kim lội trúc. Quả thực, do bản bối thế lá trúc này rất kỳ lạ lại phi kiềm phi mộc tuy không biết sử dụng nhưng vẫn thu tất cả lại Hạng Lập ngờ ngác một lúc rồi thành thật trả lời thu lại tất cả ư tốt lắm tuy người không có kiềm lời chút, nhưng giao lại cho ta là trước này ta cũng có thể đem kim quyết cùng phương pháp tinh luyện truyền thủ cho người nhưng ta cũng sẽ không thể giúp người tinh luyện phi kiếm người nguyện ý chứ trong ánh mắt lão già thoáng hiện ra nét vui mừng Đương nhiên là nguyện ý Hàng lập không chút do dự nói Cho dù biết là kim Lôi trúc có chỗ thần diệu, Nếu không thì đối phương Cũng đã không yêu cầu thứ này Nhưng đối vì hắn mà nói Thì dùng một đồ vật không thể sử dụng Đồ lấy một thứ có thể dùng Đương nhiên là một việc nên làm Trừ vật thủ trạc của hàng lập sáng lên Thành mang chấp động Thoàn chốc Hai chiếc hộp gỗ đã xuất hiện trên tay Tiếp đó cổ tay khẽ rung lên Đưa hộp gỗ đến phía đối diện. Lão già tuy không cử động, chỉ có ánh mắt lóe lên kỳ quan. Hai chiếc hộp gỗ vừa bay đến trước người đã lập tức dừng lại giữa không trung. Tiếp đó, phốc phốc hai tiếng, nắp hộp tự động mở ra, để lộ từng chồng lá trúc kim quang rực rỡ, như được đúc ra từ vàng ròng. Không sai, đây chính là lá kim lôi trúc. Ánh mắt lão già thoáng quét qua hai chiếc hộp, trong nháy mắt đã phân biệt thật giả, nét mặt lộ ra vẻ hài lòng cái áo lão già rung lên, hai hụng gỗ một lần nữa tự động đẩy lại, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp đó ngón tay của lão già lại bắn ra một đạo bạch quang đến thẳng chỗ hàng lập. Hàng lập vùng tay bắt lấy đạo bạch quang này, đây rõ ràng là một khối ngọc dạng. Tần kim quyết, cùng phương pháp tinh luyện đều đã được ta ghi lại trong đó. Người trước tiên có thể kiểm tra một chút để tránh bị lão phu lừa gạt người. Lão già mỉm cười nói. Vạn bối không dám. Hàng Lộc cũng không hề quan sát ngọt dạng, mà là lập tức thù nó vào trong tay áo. lão già thấy như vậy thì khẽ gật đầu. Lá trúc cũng đã giao cho tiền bối. Tiền bối có thể cho vạn bối biết một chút. Lá trúc này dùng để làm gì được không? Cũng là để vạn bối tăng thêm kiến thức. Hàng Lộc không nhìn được, liền hỏi. <cười> trong tay hàng đạo hữu, có phải là còn lưu lại một ít lá trúc, đúng hay không? Yên tâm, trường này cũng đủ để ta dùng. Nên ta sẽ không chú ý đến phần người lưu lại. Trong nhân tộc rất ít người biết, nhưng ở trường nguyên tộc thì ai cũng biết đến việc này. Nói cho người cũng không sao. Lá kiềm lội trúc có hai công năng sử dụng. Một là có thể dùng để luyện chế kiềm cường diệt ma thần lôi. Trong lúc đối phó với ma vật, uy lực còn trên ít tà thần lôi là một lợi khí khi tu sĩ bước chân vào đại thừa kỳ để đối phó với vực ngoài thiên ma. Còn công năng nữa, chính là dùng để nuôi linh trùng nó có khả năng khiến linh trùng sinh ra biến dị rất lớn, nhưng yêu cầu là cũng cần phải ăn khá nhiều lá kim lồi chút thì mới được. Lão già không hề để ý, đem tất cả công dụng nói với hàng lập. Vượt ngoài thiền ma là gì? Hàng lập cảm thấy khó hiểu. Vượt ngoài thiền ma cũng giống từ lội kiếp của tu sĩ chúng ta, lội kiếp của tu sĩ trên linh giới trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian sẽ diễn ra không thay đổi, hơn nữa vượt ngoài thiền ma là một loại ma đầu công kích sau khi tu sĩ tiến vào đại thừa kỳ. Chúng nó vô hình vô sắc, giống như tâm ma nhưng sao biết tâm ma lợi hại gấp trăm lần. Nó như vậy khi pháp lực của tu sĩ đại thừa chúng ta suy nhược hoặc tâm tình không ổn định thì vực ngoài thiền ma sẽ xuất hiện. Một khi không thể ngăn được thì thân thể sẽ bị hỏng, nguyên thần tinh hồn bị ô uế, cuối cùng trở thành một thành viên trong thiền ma. Ta muốn dùng một ít lá kim lỗi trúc Để luyện chế kiềm cương diệt ma thần lôi, để phòng khi độ kiếp bị thiền ma quấy rối. Lão già do hôm nay đạt thành hai tâm nguyện tâm tình rất tốt, nên mới nói nhiều như vậy. Trên mặt hàng lập, dường như nghĩ thấy điều gì, đặc biệt là lúc nghe thấy là kiềm lợi trúc có thể khiến linh trùng biến dị, thì trong lòng thoáng động. Đúng rồi, hàng đạo hữu, định ở lại chỗ này bao lâu? Lão già bỗng đình chỉ truyền âm, dùng lời bình thường hỏi. Nơi đây âm khí quá nặng, không thích hợp cho bản bối tu hành lâu dài. Hơn nữa bên ngoài cũng có một số sự tình cần xử lý, nên không thể nào ở lại chỗ này lâu. Hàng Lập chần chờ một chút rồi trả lời. Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt nguyên dao trắng nhợt, nhận nháy mắt liền khôi phục lại như thường. Ngoài trừ nghiêng lệ đứng ngay bên cạnh, thì những người khác đều không chú ý đến biên hóa nhỏ trên mặt nàng. Ánh mắt nghiêng lệ khẽ động, khoái miệng hơi nhếch. Thoáng để lộ ra nét mặt kỳ quái, nhưng cũng lập tức che giấu đi. Nói như vậy thì ngươi đã tìm được phương pháp, rời khỏi không gian này ư. Khương Lão Dạ nhìn Hạng Lập, nét mặt đầy thưởng thức. Vạn bối còn chưa tìm được. Hạng Lập sợ mũi xấu hổ nói. Vậy thì ngươi không cần tìm. Để đưa ngươi tiến vào không gian này, có lẽ Lão Phu không làm được. Nhưng để đưa ngươi rời đi thì lại có biện pháp. Nếu không là Phu sao có thể yên tâm sống trong thánh địa phù du tộc này? Mấy ngày nữa, Lão Phu sẽ tự mình, thi pháp, đưa người rời đi. Lão già hăng hát cười. Đà tà tiền bối. Hạng Lập không khỏi vui mừng, lập tức mở lời cảm ơn. Nhưng, người nên nhớ, Lão Phu không hề làm chuyện không công, mà do còn muốn cùng người làm tiếp một số giao dịch khác. Nét mặt vui mừng của Hạng Lập chưa hết, thì Lão già đã tiếp tục truyền âm tới. Tiếp tục giao dịch. Hàng lập ngẩn ngơ. Đạo hữu có hưng thú với Minh Hà thần nhụ không? Thành âm của lão già trở nên ngưng trọng. Tiền bối, định lấy thần nhụ ra để giao dịch. Hàng lập giật mình kinh hại. lão phù ở Minh Hà chi địa, thời gian dài như vậy. Nếu ngay cả một chút thần nhụ cũng không lấy được, thì chẳng phải là một việc đáng chê cười sao? Lão già cười nhạt một tiếng, bộ dạng tỏ ra đây là một việc đương nhiên. Chẳng lẽ người phù du tộc không biết việc này? Thần nhũ không phải là có hai mình lười thú canh dự hay sao? Hàng lập nghi hoặc hỏi. Hai con mình lười thú đó có thể ngăn cản lão phù sao? Ta tất nhiên là có thủ đoàn tránh khỏi tay mắt của chúng mà lấy đi thần nhũ. Hơn được mỗi lần lão phù lấy đi cũng không nhiều. Nên ngay cả bọn họ có biết cũng không dám tìm lão phù lý luận. Khương lão Nhà ngào nghệ nói. Thần nhũ đương nhiên là vàng bôi muốn. Nhưng quả thực trên người không còn thứ gì đáng giá trong mắt tiền bối. Hạng nộp kinh hại một hồi, khó tự nói. lão phù đồ có nói, buông thứ gì trên người ngươi? Lời của lão già có chút quỷ gì? Ý của tiền bối là... Thần sắc hạng lập thoáng động. Rất đơn giản, vì ta còn phải ngừng đón được thiên kiếp tiếp theo, nên không thể rời khỏi không gian này. Nhưng có một yêu cầu trọng yếu, chỉ cần người ở bên ngoài, giúp ta thu thập đủ số lượng tài liệu. Trong vòng ngàn năm sau, đưa đến đây, thì ta sẽ dùng một chút minh hạ thần nhũ để trao đổi. Hàng đạo hữu cảm thấy giao dịch này như thế nào? lão già hỏi. Tiền bối vẫn chưa nói cho vàng bối biết cần thu thập những gì. Hàng lộc không lập tức đáp ứng mà cẩn thận hỏi lại. Thế thái độ hàng lộc cẩn thận như vậy, ngược lại Khương lão già tỏ ra rất hài lòng. Không nói một lời, lão ta phất tay áo lại phóng ra một khối ngọc dạng. Hạng lập cầm lấy khối ngọc dạng này, đem thần thức tiến nhập vào bên trong. Chỉ một lát sau, sắc mặt của hắn tỏ ra có chút chần chừ không quyết. Qua một lúc, hạng lập mới rút thần niệm khỏi ngọc dạng, cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn lào dạ, gường cười nói. À, tiền bối, tuy rằng những thứ người nêu trong ngọc dạng không nhiều, nhưng bạn bối cũng mới nghe qua một phần mười trong số đó mà thôi. Những thứ này chắc chắn là vô cùng quý hiếm. Nếu không có cơ duyên, thì ngay cả nhìn thấy cũng khó. Tuyển bối cũng là quá đề cao vàng bối rồi. Hạng đạo hữu thì mình hạ thần nhũ là thứ phổ thông hay sao? Đây là thứ mà ngay cả tu sĩ hợp thể cũng mong muốn, không tiếc bảo hiểm tính mệnh để lấy được. Hủng hộ ta cũng không bảo ngươi, nhất định thu đủ số lượng trong danh sách. Chỉ cần ngươi tìm cho ta hai phần ba rồi trở về đây, thì ta cũng sẽ dùng thần nhũ để trao đổi. Lão già thông dòng nói. Hai phần ba, nếu như vậy thì cũng không phải không có hy vọng làm được. Hàng Lập cân nhắc thêm một lát rồi nói. Nói như vậy, Hàng Đạo Hữu đã đáp ứng giao dịch này có đúng hay không? Nếu vậy thì việc ta đưa ngươi rời khỏi Minh Hà Chi Địa, coi như là đặt cọc trước. Vạn bối có thể không đáp ứng sao? Hàng Lập vút mũi cười khổ nói. Hai ngày sau, ta sẽ đưa Đạo Hữu rời khỏi Minh Hà Chi Địa. Hai mắt lão già hiếp lại. Cười lớn nói